Các bạn thân mến, mời các bạn nghe phần 13 của tiểu thuyết Học làm ông xã để biết được những diễn biến tiếp theo trong gia đình Tâm Phi, Tề Diệu. Sau khi Tề Diệu đi vào văn phòng, trợ lý của anh cũng vào theo, đặt túi quà của mọi người trên bàn, còn có người gấp những con hạc giấy. Lúc nãy anh đi vào cửa, các đồng nghiệp ai cũng tới nói chuyện với anh, bảo Tâm Phi hãy cố lên. Làm anh rất cảm động Cô thư ký đưa ra một chiếc túi Bên trong là mấy quyển sách dạy nấu ăn Mà cô đã mua cho anh Từ món đơn giản Đến những món cầu kỳ Tề Diệu lấy một quyển sách ra xem Một luật sư lớn không xem văn bản tố tụng Mà lại xem sách dạy nấu ăn Đúng là không được quen lắm Luật sư Tề, Anh đọc những cuốn sách này Vậy anh muốn tự nấu ăn à? Ờ đúng Tôi muốn tự nấu ăn Từ lúc hai cho con anh bắt đầu sống mà không có tâm phi bên cạnh, cả hai đều đi ăn cơm hộp vì không còn cách nào khác. Anh thì không thể xuống bếp nhưng ngày nào cũng ăn cơm hộp, nhóc Duy Duy nhìn thấy là ngán, ăn ngày càng ít, rút mất mấy cân. Mặc dù vậy nhưng anh chưa bao giờ nghe con than thở nên càng đau lòng. Không trách được, thằng bé không quen ăn đồ ở ngoài, ai bảo vợ anh lại nấu ăn ngon như thế. Vì vậy, trong mấy ngày tới, tự anh sẽ phải lan xả vào bếp. Nhưng sau đó anh nhận ra, nấu ăn cũng không phải là một môn học dễ chút nào. Ngay cả bữa sáng đơn giản, tự Duy Duy đã bỏ bánh mì vào máy để nướng. Anh chỉ việc hun chân giò vô cùng dễ, thế mà tất cả đều cháy đen thôi. Bữa tối lại càng thê thảm hơn. Nấu phở, thành ra nấu hổ rán xền xệt. Cuối cùng cả nhà náo loạn, nấu món gì cũng không ăn được. Không ngờ tầy luật sư thật sự muốn đọc sách về nấu ăn để tự mình vào bếp. Anh nghĩ sớm muộn anh cũng phải học nấu ăn. Đến khi Tâm Phi xuất viện, anh có thể nấu những món ăn ngon và bổ cho cô. Cứ quyết định như vậy đi, anh tự tin anh sẽ học được cách nấu những món ăn ngon và anh cũng tin rằng Tâm Phi chắc chắn sẽ khỏe lại. Sau đó cả nhà sẽ vui vẻ sống bên nhau. Chiều cùng ngày, giản phái Lan và bạn trai của cô ngồi ghế hành lang trong bệnh viện. Thấy tề diệu đi ra, cô liền đứng dậy bước lên phía trước. Tể diệu này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ừ, có chuyện gì? tề diệu, tôi mong anh ký tên liền đi, ly hôn với Tâm Phi đi. Tại sao? Lòng cô rất mâu thuẫn. Mỗi lần nhớ tới chuyện Tâm Phi nhờ cô, cô không thể không làm. Tâm Phi vì tề diệu có thể làm tất cả. Rồi cô ngã bệnh, chẳng không muốn tề diệu vì cô mà mệt mỏi. Cô thật sự hết hy vọng. Thấy tề diệu im lặng, giản phái lam tiếp tục khuyên anh. Nếu anh yêu Tâm Phi, anh cứ đồng ý đi. Cho dù là ly hôn giả cũng được Mà đừng làm cho nó cứ suy nghĩ mãi chuyện này Được chứ Trước đây cô đã nghĩ Tề diệu không yêu Tâm Phi Nhưng hơn một tháng nay Cô không thể phủ nhận được rằng Tề diệu yêu Tâm Phi Yêu rất nhiều nữa là đằng khác Tề diệu không chỉ một mình chăm sóc con Sau đó còn chờ Tâm Phi xuất viện Làm cô cảm động Mà còn nhiều chuyện khác nữa Cô thấy hoang mang, vì sao lần nào nói chuyện với Tề Diệu, Tâm Phi cũng muốn ly hôn càng nhanh càng tốt với Tề Diệu. Nói đúng ra, chuyện của Tề Diệu và Tâm Phi, cô nghe Tâm Phi nói cũng không phải là ít. Tâm Phi ngốc ngách quá, sao trước đây lại nghĩ Tề Diệu không yêu mình cứ chứ? Nhưng... Càng biết Tề Diệu yêu mình bao nhiêu, Tâm Phi càng thấy đau lòng. Bởi vì bây giờ cô không có cách nào để đáp lại tình yêu của anh được nữa. Cô còn chưa biết mình về nằm viện trong bao lâu. Nếu không tìm thấy tủy thích hợp, việc điều trị bằng hóa chất dài ngày là điều hiển nhiên, càng không có cơ hội chữa khỏi. Dù ly hôn chỉ là giả, tôi cũng không đồng ý. Thầy diệu! Tôi không thể không có cô ấy. Nếu tôi đồng ý, cô ấy sẽ không có gì vững bận nữa. Rồi tới lúc mà có người hiến tủy thích hợp cho cô ấy, tôi sẽ mất cô ấy. Vì vậy, Cô ấy suy nghĩ nhiều cũng được. Tôi nhất định sẽ tìm được tùy phù hợp. Giản Phái Lam bật khóc. rốt cuộc tể diệu vẫn nhất quyết như vậy, không chịu ly hôn. Hai cái người này sao cứ khăng khăng với quyết định của mình như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng nào như hai người. Lúc khỏe mạnh thì sao không hét lên với nhau và nói yêu người kia đi. Bây giờ xem đấy. Những lúc đau khổ như thế này thì mới bộc lộ tình cảm. Giản Phái Lan cũng không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Nhưng ông trời lại trêu đùa, thử thách tình yêu của Tề Diệu một lần nữa. Chiều hôm đó, lúc lái xe đến nhà trẻ để đón Duy Duy tan học, Tề Diệu nhận được điện thoại gọi từ bệnh viện. Mặt anh nhanh chóng biến sắc. Đó là tin giữ từ bệnh viện gọi tới. Anh gọi điện về nhà nhờ ba mẹ vợ đón con giúp. Anh chỉ nói là anh có việc bận, Duy Duy có lẽ phải nhờ ba mẹ chăm sóc. Không hề nhắc tới tình hình nguy kịch của Tâm Phi mà bệnh viện vừa thông báo. Tề diệu cấp tốc lái xe tới bệnh viện trong thời gian nhanh nhất có thể, lao người như một con thiêu thân vào phòng cấp cứu. Tính mạng của Tâm Phi đang bị tử thần đùa sỡn, vừa mới nhận ra tình cảm vợ chồng là chân thật, nhưng chưa kịp quay quần trong hạnh phúc liệu cô có vượt qua được định mệnh để ở bên tỷ rượu mãi mãi. Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau của câu chuyện.